Hồng hoang tiệt sáo tiên tôn Không ăn cỏ thanh nước chương 327 ánh mắt sáng ngời Phàm ngoại vượt tu sĩ tận giết Kỳ thanh lạnh lẽo Ẩm chứa vô thượng của thí Cuồng phong bao phủ Nhất thời Cái kia phía trên ngọn thánh sơn Từng đảo từng đảo mạnh mẽ bóng người bay người lên Nhào đi Trước tiên Cái kia trong đó mạnh nhất một vị hốn nguyên cảnh hậu kỳ cường giả tìm tới Ngọc Hoàng Đại Đế Trong tay thánh quang ngấm ánh Dường như ánh sáng phán xét ẩn chứa vô cùng thiên quy Bổ về phía Ngọc Hoàng Đại Đế Ngọc Hoàng Đại Đế sắc mặt biến biến Nhưng vẫn là đỉnh đầu hảo thiên kính Cầm trong tay bảo kiếm tiến lên ngay tiếp Bá một tiếng Bảo kiếm hóa ra Kiếm khí vô song Nhưng cũng bị đối phương bột một tiếng đánh vì là nát tan Mà lúc này Ngọc Hoàng Đại Đế đột nhiên biến sắc nhíu chặt vầng trán Sắc mặt âm trầm vô cùng Thân hình vội vã rút lui mấy trăm dặm Dĩ vãng Ngọc Hoàng Đại Đế đấu với người ta Pháp Cũng không có không phải tác động chư thiên vạn giới minh mông chi lực lấy thế đè người không có gì bất lợi. Ngọc Hoàng Đại Đế cũng tin tưởng cho dù bị phiến thiên địa áp chế. Nhưng Mượn Trư Thiên Vạn giới sức mạnh vẫn như cũ có thể sức chiến đấu tăng gấp bội. Đối chiến hốn nguyên cảnh hậu kỳ cường giả. Đây là hắn một đại thủ đoạn là thuộc về Ngọc Hoàng Đại Đế độc nhất Đại Thần Thông. Nhưng bây giờ. Ngọc Hoàng Đại Đế nhưng là không cảm giác được loại kia tay cầm chư thiên vạn giới cảm giác Càng không cần phải nói tác động trong đó minh mung sức mạnh to lớn Phốc, Ngọc Hoàng Đại Đế há mồm thổ huyết Đối mặt vị kia hốn nguyên cảnh hậu kỳ cường giả Sơ tay đầu đủ đều là mang theo thiên địa sức mạnh to lớn Dường như phiến thiên địa Ngọc Hoàng Đại Đế sống như vậy Để cho dù tay cầm linh bảo mạnh mẽ hắn Cũng là không địch lại Liên tục rút lui Bị giết vô cùng chật vật Hoa lệ đế phục đều là có chút tổn hại Tình cảnh này này chú ý tới cường giả đều là sắc mặt chìm xuống Ngọc Hoàng Đại Đế nhưng là hồng hoang thiên địa bên trong đến một vị duy nhất hốn nguyên cảnh hậu kỳ cường giả à, Hắn nếu như đều thất bại Hồng hoang thiên địa bên trong tu sĩ làm sao đi địch Giết Mà lúc này Có tới 3 vị hốn nguyên cảnh cường giả mang theo gần 20 vị đại la cấp cường giả xếp tiến vào chu tiên kiếm trận Điều này làm cho đa bảo đảo nhân thấy này Khói miệng không khỏi cong lên bật cười Chính là bên cạnh rất hồi hộp một ít tiệt giáo đệ tử cũng đều là thả lỏng ra Chu tiên kiếm trận là trang trí sao Những này ngoại vực cường giả xem tới vẫn là không biết hồng hoang thiên địa tình huống a Này thuần tối chính là tự tìm đường chết a Oanh liên tiếp từng đảo từng đảo chu tiên kiếm khí quét đi Nhất thời Từng tiếng thảm gọi không có gì bất ngờ xảy ra vang lên Cái kia gần 20 vị đại la tu sĩ liền này một làn sóng chính là bị giết hết không ngừng 5 vị Trực tiếp hồn phi phách tán Không có thứ gì lưu lại Lần này Nhất thời để những kia khí thế hùng hổ Cuồng nhiệt ngoại vực tu sĩ Vì đó đầu ấp vừa tỉnh Thậm chí có chút hối hận Chính mình làm sao bất cẩn như vậy Xông vào như vậy Không biết uy năng đại trận Dẫn đầu một vị hốn Nguyên cảnh cường giả vội vã Cao giọng la lên Còn lại đại la tu sĩ Nhất thời kết thành một tòa chiến trận Liên thành một vùng Sức chiến đấu tăng gấp bội Đối mặt Chu tiên kiếm khí cũng là có năng lực chống cự Ta đi thử một lần bọn họ Đinh nhạc thấy này nói một câu thân hình hơi động Xuất hiện ở một vị hốn nguyên cảnh cường giả trước Những này ngoại vực tu sĩ liền dường như hậu thế bạch nhân giống như vậy Màu da rất trắng Xem ra mỗi một người đều là đẹp trai Trong tay cầm một cái giường như xích kim chế tạo thánh mâu Nhìn thấy đinh nhạt Ánh mắt một lệ Bàn tay lớn vung một cái Thánh mâu bắn về phía đinh nhạt Đồng thời Trong tay vạch một cái Một mảnh kim sắc thánh quang hình thành một mảnh siết kim thần lôi Âm âm âm tiếng sấm rền vang Đánh về đinh nhạt Đinh nhạt cảm giác được áp lực Đối phương không bị thiên địa áp chế, khí tức rõ ràng còn mạnh hơn hắn trên một điểm. Đinh Nhạc không hề sợ hãi, nhìn cái kia thánh mâu, trong tay hỗn độn tiên quang rừng rực. Nhất thời, một tiếng tiếng sắt thép va chạm vang vọng đại trận. Đinh Nhạc cảm giác cánh tay đều là có chút đau thống Đồng thời, Đinh Nhạc một tay kia vung lên, trương tay vồ một cái, Một mảnh thượng thanh thần lôi hình thành Đảo đảo thô to như rồng Lắc đầu quấy đuôi Một tiếng sấm rền giống như rít gào Cùng cái kia mảnh xích kim thần lôi gặp gỡ Một mảnh kinh thiên lôi minh tiếng vang lên Hai loại thần lôi cuối cùng song song đổ nát Ai cũng không có chiếm tiện nghi Đinh nhạc trong lòng cảm thụ hít mắt lại Cảm giác được đối phương thần lôi phương pháp rõ ràng không bằng thượng thanh thần lôi huyền diệu. Suy nghĩ một chút. Lấy thánh nguyên đạo tôn cùng bàn cổ đạo tôn so với. Thánh nguyên đạo tôn vẫn đúng là không sánh được viết nhầm 50 đại đạo bàn cổ đại đạo tôn. Như vậy tính toán. Từ trên căn bản. Phiến thiên địa cường giả chính là yếu đi hồng hoang thiên địa một vật. Bởi vậy liền thể hiện ở thần thông đảo Pháp bên trên Hoặc là còn có linh bảo bên trên Từ bắt đầu cho tới bây giờ Đinh Nhạc đều không nhìn thấy những này ngoại vực trong tay cường giả lấy ra vài món linh bảo Nói cho cùng Khả năng phiến thiên địa cường giả có thể cùng hồng hoang thiên địa tu sĩ so với cũng chính là vậy Không biết tu bao nhiêu năm năm tháng Tuổi già thành tinh Lại không ra sao cũng đều là rất lợi hại Mà vị kia hốn nguyên cảnh cường giả Giờ khắc này thì trong mắt lộ ra vẻ kinh hãi Hắn không nghĩ tới đối phương Dĩ nhiên có thể cùng chính mình thánh mâu cứng đối cứng Hơn nữa không có bị thương Như vậy thân thể mạnh mẽ hắn thấy đều chưa từng thấy Bất quá tương đương với bình thường thượng phẩm linh bảo cấp bậc uy năng thôi Đinh nhạc xem đều không có xem cái kia thánh mâu. Như vậy uy năng pháp bảo hắn cũng có thể luyện chế ra đến. Không có cái gì tốt lưu ý. Đinh nhạc trong lòng nghi hoặc, Nhưng ra tay nhưng là cường thế. Bàn tay lớn vừa bổ. Tiên quang hiện ra. Dường như thiên đao. Chém qua đi. Đáng chết. Vị kia hốn nguyên cảnh cường giả gào thét thần niệm phun trào, để đinh nhạc cũng có thể cảm nhận được cơn giận của hắn. Lấy trụ xanh nghĩa, đối với ngươi thẩm phán. Một cái xích kim thánh mâu ở trong tay hắn hóa thành, thánh quang từng đạo từng đạo quấn quanh. Dĩ nhiên cùng thiên địa đều là có chút liên kết, uy năng tăng nhiều. giết hướng về đinh nhạt Gần đủ rồi. Mà đinh nhạc tự nói một tiếng Cảm giác thi gần đủ rồi Lật bàn tay một cái Bất chu ấm xuất hiện ở trong tay Hóa thành to như núi phịch một tiếng Đập nát cái kia thánh mâu Đón lấy Nện ở đầu vai của đối phương Răng rắc một tiếng Đối phương nửa người đều là phá nát Hốn nguyên cảnh cường giả kinh hãi Vội vã rút lui Đồng thời Một bên khác một vị hốn nguyên cảnh cường giả thấy này Vội vã chạy tới Một mảnh thánh quang vung ra Chém về phía đinh nhạc Oanh Vị kia bị thương cường giả cả người chấn động Một luồng bản nguyên khí tức tràn ngập Nhất thời để vết thương trên người hắn thế khôi phục hơn nửa Đồng thời khí tức tăng nhiều Bá Một tiếng Một đảo thánh quang như điện Xét đánh không kịp bưng tay Thổi phù một tiếng Chém ở đinh nhạc bả vai hỗn đồn tiên quang đổ nát Một mảnh máu tươi tràn ra Chính là loại này bản nguyên Đinh nhạc hít mắt lại có chút cảm giác quen thuộc Ngày xưa Hắn ở tây hải bên trên liền chém giết quá một vị đại la chi cảnh ngoại vực cường giả Từng thu được một đoàn kim sắc bản nguyên Loại này bản nguyên thì tương đương với linh đan diệu dược sống như Không chỉ có thể tăng nhiều pháp lực hơn nữa Còn có thể tăng cường đảo hạnh có thể sâu sắc thêm đối với đại đảo lính ngộ Đối với hốn nguyên cảnh Đều là có tác dụng không nhỏ Đồng thời, đinh nhạc cũng cảm giác được đối phương trong cơ thể Có một vệt tử khí khí tức lóe qua Cái kia mặt tử khí còn giống như rất nồng nặng Nhất thời, đinh nhạc ánh mắt sáng ngời, ngắm lại ngọn thánh sơn kia bên trên nồng nặng tử khí là có thể liên nghĩ tới những thứ này cường giả sao có.